các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bị chói cả chân tay và bốn góc bên trong nhà một người đàn ông chạy ra quỳ gối mọc xuống dưới chiếc kiệu ông đạo trưởng ơi con lạy ông con xin ông cứu vợ con nó bị ma nhập nặng lắm thầy ơi thầy lĩnh cố gắng chèn vào đủ để quan sát mọi sự diễn ra phía trước trên giường người đàn bà kia bị chói co giật liên hồi hai con mắt trắng dã trợn chừng lên, miệng c ô ta bị bịt bằng miếng r ẻ nên chỉ còn phát ra những tiếng u ớ trong vô thức. người được gọi là giáo chủ kia phầy chiếc quạt ra hiệu, chiếc kiệu nhanh chóng được hạ xuống đất. ông ta bước đến chiếc giường một cách chậm rãi, vừa đi ông ta vừa lâm dâm đọc gì đó trong miệng. một câu thần chú trắng, không ai biết, ngay cả thầy lĩnh cũng không hiểu được. nhưng có một điều làm thầy lĩnh lưu tâm. g i ọ n g nói này quen quá ta từng được nghe ở đâu đó rồi thể lĩnh nghĩ thầm trong bụng người đàn ông kia lúc này đã đứng ở đầu giường ông ta đã ngưng đọc chú mà thay vào đó ông ta đặt hai bàn tay lên chán người đàn bà kia bất chợt bà ta du lên bẩn bật co giật mãn h liệt bốp một cái tát thật mạnh vào mặt của bà ta được người đàn ông kia thực hiện những câu thần chú khó hiểu lúc này lại vang lên đọc dứt hơi tới đâu thì tát đến đó. Gần hai chục cái tát đã được thực hiện. Hai má của người đàn bà kia đã dơm dớm máu. Bỗng cơ thể bà ta giật lên một cái rồi ngất lịm. Người đàn ông kia thấy thế cũng ngừng tay. Một người áo đỏ nhanh chóng chạy đến đưa cho ông ta một chiếc bình nước màu vàng k h è Ông ta cầm lấy nó vẽ ấn chú gì đó phía trên rồi bưng nguyên bình mà tạt thẳng vào mặt người đàn bà kia. A! tiếng hét thất thanh của bà ta làm tất cả mọi người giật mình. người đàn ông kia ra hiệu cho những thuộc hạ của mình cởi t r ó i cho bà ta. bốn nút dây lần lượt được mở ra. người đàn bà ngồi bật dậy với gương mặt ngơ ngác. bà ta quay qua quay lại rồi bất ngờ lao thẳng đến chồng mình đang đứng gần đấy. ông ơi, sao mà đông người quá vậy? trời ơi, bà hết bệnh rồi, bà hết bị nhập rồi. con cảm tạ đức giáo chủ con cảm tạ ơn đức giáo chủ người chồng của bà ta quỳ sụp xuống đất mà lạy tạ vị giáo chủ kia đám đông xung quanh thì ồ lên xôn xao nhốn nháo bỗng một người trong đám hét to lên thần quan giáo muôn năm thần quan giáo muôn năm cả đám người ù a theo mà hô vang khẩu hiệu đó vị giáo chủ kia thì trông có vẻ hài lòng lắm ông ta leo lên chiếc kiệu rồi p h ấ t chiếc quạt ra hiệu cho mọi người quay về. cả đoàn người cứ thế chạy theo kiệu của ông ta lúc nãy vừa đi vừa hô vang. thần quang giáo muôn năm, thần quang giáo muôn năm. t h y l ĩ n h t r ồ n g thế thế thì lắc đầu ngao ngán, quay lưng cùng ông tám ra về, miệng ông còn lẩm bẩm. toàn là lừa đảo, lừa đảo cả t h ô i từ ngoài chợ trở về. thầy lĩnh vội vàng mở túi giấy màu vàng kia ra ông cẩn thận lấy chén đựng viên thuốc minh và ngọc hoa đang lui cui nấu cơm dưới bếp thì cũng chạy lên minh nhìn cái chén tò mò sư phụ cái này là thầy lĩnh đang chăm chú nhìn viên thuốc ông tám thấy thế liền nhanh n h ỏ thuốc tiền đấy cậu <cười> thuốc tiền minh n g ớ i người ra không hiểu ông tám đang nói gì anh đưa mắt nhìn sang thầy lĩnh viên thuốc đen thui này là thuốc tiên sao? mình lấy cho thầy cái tay nải. mình nghe thấy thế, bội quay qua lấy cái tay nải rồi để trước mặt thầy lĩnh. cái tay nải được mở ra bên trong là đồ nghề hành đạo của thầy lĩnh. đủ thứ loại bùa kính chiếu yêu bát âm dược. thầy lĩnh đưa tay b ó p viên thuốc nhỏ ra thành từng mảnh nhỏ. xong ông lấy từ tay nải ra một cái kim châm bằng bạc sáng loáng. tiếp đến ông lấy chút nước đổ vào bên trong cái chén rồi dùng cây kim châm mà khuấy n t lên cái ban bây giờ chứa đựng một dòng dịch màu đen thui đặc sệt do viên thuốc kia hòa tan cùng với nước mà ra t h ầ y lĩnh đưa lên mũi mà ngửi rồi lấy ngón tay chấm một chút đưa vào miệng sau đó t h ầ y lĩnh giơ chiếc kim bạc lên thật bất ngờ nó đã chuyển sang màu đen lúc đầu thì mọi người nhìn còn tưởng đó là do màu của viên thuốc bám vào nhưng thầy lĩnh lấy khăn lau mãi mà cũng không hết thì ra cây kim bằng bạc kia đã đổi sang màu đen rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại